Thạch ánh lục không chút hoang mang, hai tay kết ấn, đánh ra tủ khí hóa kim thuật gần đây mới tu luyện, trên người kim quang chợt lóe, đỉnh đầu hiện lên một thanh đại kim đao dài chừng một trượng, đánh ngang, đảo qua bộ về phía cái miệng mở to của đầu khô lâu. Loại pháp thuật có được từ trên tay tuần trường lão này quả nhiên rất tuyệt, thạch ánh lục lấy tu vi trúc cơ sơ kỳ thi triển, uy lực tự nhiên không cách nào sánh được với tuần trường lão ngày đó.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 Khói trắng lượn lờ, tất cả âm sát quỷ khí bị gió đêm lành lạnh thổi đi, tiêu tàn không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Huyết hồng vạn quỷ phệ hồn phiên vẫn cắm trên mặt đất đã biến thành lá cờ vải bình thường, ác quỷ trên lá cờ chỉ còn lại một đường biển mơ hồ. Chuyện được phát tại trang web Chuyện audio mới .com Chương 158, rất có tài hoa cờ u cốc thở ra một hơi thật dài.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 Cho nên động tâm giết người diệt khẩu Mặc dù mấy hộ vệ của thân cầu cũng là tu sĩ trúc cơ kỳ Nhưng không đánh lại được đại hán dâu quay nón trên tay có vạn quỷ phệ hồn phiên Bị bọn họ trước sau giết chết Thân cầu mang theo đồ đệ liều mạng chạy trốn tới nơi này Mới may mắn được cứu trợ Để thiền thượng chờ theo chỉ dẫn của thân cầu tìm được thi thể mấy đệ tử phái kim vanh bị giết Cùng với mấy hộ vệ của thân cầu thì thân cầu phối hợp tạm thời thu hồi thi thể